Quý vị khán kính giả nghe đài thương ấy Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Là phần 2 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Đã từng gây sốt trên kênh hẻm radio Với những tình huống vô cùng hài hước Đời thường nhưng không kém phần sâu sắc Bắt đầu từ một tình huống éo le Khi Hoàng và Vi là hàng xóm của nhau Một lần tình cờ Hoàng nhìn thấy Vi Cô bé hàng xóm bên cạnh đang nhổ lông nách, liền chụp ngay ảnh post lên Facebook. Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa, biệt danh của hai nhân vật bắt đầu từ đó. Hai kẻ cạnh nhà đối đầu nhau không đội trời chung, không muốn thỏa hiệp và liên tục ủ mưu để trả đũa nhau. Câu chuyện lấy bối cảnh rất đời thường nhưng độc đáo và hài hước, bởi lẽ câu chuyện và lời dẫn dắt giản dị và tự nhiên quá đổi. Mỗi duyên bất đắc dĩ kéo hai bạn trẻ lại gần với nhau hơn Đồng cảm để rồi nhận ra trái tim đã hòa chung nhịp đập Những tâm sự rất thật thà của nhân vật Vừa khiến người ta bật cười lại cho người đọc cái nhìn đồng cảm Nhân vật nhiếp và quần đùi hoa Hai nhân vật đang trong bước đường trưởng thành Chưa bao giờ thôi hy vọng Chưa bao giờ tắt niềm tin Niềm lạc quan vào tương lai Một câu chuyện tình yêu giản dị Nhiều tiếng cười lẫn nước mắt được lồng ghép với những mẫu chuyện nhỏ từ thành phố, trường học đến làng quê, đuộn vườn cùng những nhân vật thú vị mang tính cách và hình ảnh rất riêng biệt được tô vẽ chân thật qua ngòi bút hồn nhiên giàu tình cảm của tác giả chắc chắn sẽ khiến người đọc phải bật cười thích thú và thấm đậm những suy tư Với ngôn ngữ dung dị đời thường cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa vẫn được chăm chút và chắc lọc Cuốn sách này sẽ là lựa chọn không tồi dành cho việc thư giãn và suy ngẫm về gia đình, tình yêu. Được viết bởi một trong những tác giả nổi tiếng, Lì Thông Minh trên những trang văn học mạng. Được sự đồng ý của tác giả, cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa sẽ tiếp tục được đăng tải trên kênh Hẻm Radio, hứa hẹn sẽ tạo nên những tràn cười sảng khoái, vui nhộn, giúp cho khán thính giả có thêm nhiều năng lượng tích cực sau những ngày làm việc căng thẳng. Bây giờ, xin mời các bạn đón nghe và giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Hẻm Radio xin trân trọng cảm ơn. Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe quyển sách Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Tác giả Lini Thông Minh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Chương 1 Tôi là một cô gái bình thường lắm Ngoại hình ở mức trung bình khá cao có một mét rưỡi mắt hơi xết mũi hơi to ngực lép bụng bự mông cong chân vòng kiềng được cái thông minh học giỏi thầy yêu bạn mến tuy nhiên giận FA bởi tôi khó mở lòng ra với riêng một ai đó luôn sợ rằng tôi không thể yêu thương được một người trong khi người đó lại rất yêu thương tôi tôi luôn sợ cảm giác nhận quá nhiều mà không thể trả lại cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc ngày đi học Tôi về nhà, cuối tuần học đàn, khi buồn thì chơi với chó. Ở lớp, tôi kết thân với một cô bạn tên Linh. Linh xinh xắn, nhanh nhẹn, hòa đồng và tốt tính. Tôi thương cô ấy nhiều bởi cô ấy cũng giống tôi, đều là những đứa trẻ cô đơn riêng một thế giới, thiếu vắng bàn tay quan tâm chăm sóc của cha mẹ, tự mình vùng vẫy trong những nỗi đau của gia đình. Linh yêu một anh khóa trên tên Hưng. Cuộc sống này nhiều khi có những móc xích thật kỳ lạ. Hưng Là bạn thân của Hoàng Hàng xóm của tôi Người sau này sẽ bước vào cuộc sống của tôi Và làm nó nổi gió Sóng gió nổi lên vào một ngày thứ tư đen tối Linh điện đến ầm ĩ khi trời chưa sáng Mặt vẫn vùi trong chăn Tôi với tay lấy điện thoại Nói đi Rồi tao sẽ giảm án cho mày Cái tội phá giấc ngủ của tao Mày lên facebook mà xem đi Ảnh sex của mày Ngập tràn facebook của bạn bè ông Hưng nhà tao nè Cái gì, ảnh sex nào Tao có bao giờ đi bơi Đi sông hơi công cộng đâu Lên mà xem, lãm nhảm mãi Mò mẩm dậy Bật máy tính lên xem Khóc thét, trên trang chủ nick bạn bè tôi lát đát xuất hiện Một hình ảnh chụp khung cảnh vô cùng quen thuộc ban công nhà tôi Chiếc ghế gỗ màu chàm Tôi ngồi mé cửa, gác một chân lên lan can Vô tư ngoặt đầu sang phải Tay trái cầm nhíp Mắt soi vào nách, nhổ Phải nói là rất khủng Tôi có một thằng hàng xóm bệnh quạng lại thích làm loạn Biến thái tới mức định con gái Nhà người ta nhổ lông nách rồi chụp hình post lên facebook Tác share khắp nơi Kèm theo các caption vô cùng tương tưởng Mới sáng ra đã thấy các em hàng xóm Ngồi nhổ lông nách Không biết hắn có não hay không nữa Mà chắc là không có đâu Nếu có thì đã không chụp lại các hình hình tổm lợm đó Rồi đem khoe thiên hạ thế kia Bạn bè của hắn nữa chứ Tại sao có thể lôi cái hình của mình share khắp nơi với đủ thứ bình luận Lật đật chạy ra giường bấm điện thoại điên cuồng linh ơi tao phải làm sao bây giờ mày biết hát nít không hát cái con khỉ sao mày không chú vào nhà tắm so gương mà nhổ ngồi ra ban công làm gì hôm qua mất điện tao chịu giờ tao phải làm thế nào làm làm làm gì tao, tao tao tao phải làm gì trong cái hình tao ngồi quặt quẹo kinh quá sang mà tận thằng hàng xóm nhà mày chứ hỏi gì tao tận á Quánh đi ông hưng bảo lão hoàng này hiền hiền giới nhát lắm à, anh hùng bàn phím thôi Thằng trời giật, để tao. Sao tự nhiên tôi thấy thằng điên này nó xấu xa thế. Người đã lùng, mặt thì đụt đụt ngu ngu. Học thì dốt như bọ, giờ lại thêm tật bẩn tính. Dù gì thì cũng phải xử, xong rồi đừng ai nấy đi. Chạy vội vào nhà tắm đánh răng, té nước rửa mặt, buộc lại tóc, tô ít sâu. Con gái dù có ra trận cũng phải xinh tươi. Sau đó chạy xuống cổng, sang nhà thằng hàng xóm bệnh hoạn, bấm chuông liên tục. Tôi đếm rủ 12 hồi chuông thì hắn mới lò dò đi xuống, cởi trần. Mặc cái quần đùi hoa màu vàng đỏ xanh lá Đầu tóc bù xù như cái tổ Thiếu mỗi con chim trên đầu Hắn còn ngái ngủ Dò dẫm mở chốt cửa Thò cái mặt ngu ra hỏi Vì thế Nhà này không có bán đồng nát đâu Đồng nát cái con khỉ Nhìn bà mày giống buôn đồng nát lắm à mà. Bà mày mà buôn đồng nát Thì mày là thằng nhặt rác ở bến xe ấy Tôi tiến thẳng vào cổng Dọng hắn vào giữa sân Rồi lấy hết sức vả cho hắn một phát Động mức dậy Bệnh hoàng Biến thái nghĩ sao mà dám làm cái trò khốn nạn đó vậy hả? Có nghĩ đến danh dự con gái nhà người ta hay không? đồ điên, đồ đầu không não, đồ ốc tuyết, khung hồn thì tìm cách gỡ hết cho ảnh đó đi, không thì tôi sẽ thuê xe cẩu về nghiền nát nhà ảnh ra đó, tôi thề đấy. con tinh tinh là khỉ đột mặt thằng khốn ấy cứ đực ra, mắt lồi to như mắt chuồn chuồn, chắc không hiểu chuyện gì. nói xong tôi bỏ về. thằng khùng, làm phí buổi sáng quý báu của bà. hùng hục về nhà bật bếp bắt nồi nấu mì tôm ăn. mặt sát thằng cha hàng sớm nó muốn làm gì thì làm. Tối nay đi học về mà vẫn thấy cái ảnh của tôi thì tôi sẽ cho hắn hiểu thế nào là lễ độ. Chào mừng bạn đang đến với kênh Hiểm Radio. Sau đây, mời bạn nghe quyển sách Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Tác giả Ly Thông Minh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Chương 2 Cuộc sống nhàn nhạt của tôi như bị đảo lộn hết lên Bạn bè tôi có nhiều người chơi thân với khóa trên Nên cái ảnh tôi ngồi ban công Gác chân lên thành ghế Nhổ lông nách Nhanh chóng được lan truyền Từ di động đứa này sang đứa khác Khổ nổi tôi mặt dày và nhọn như điếu cày Vẫn sống ung dung Hiên ngang trước thị phi sóng gió Nhưng đôi lúc xấu hổ Cũng dâng ngập lên tận mỏ Tôi càng thù càng hận Lão hàng sớm đến tận xương tuỷ Khi bạn bè thăng chức cho tôi thành Giáo sư nhổ lông tôi phải làm gì bây giờ hả Linh Thích mà Đi đâu cũng có người chỉ trỏ Chắc mai ta cũng giác ghế ra ban công nhổ quá. Cùng điên này Tôi lôi cuốn sách văn ra lẩm nhẩm lại bài cũ, Văn vẳng phía cuối lớp là những tiếng treo chọc. Nhiếp Hơi, Nhiếp Hơi ơi. Tự an ủi cái tên Nhiếp Hơi nghe cũng dễ thương. Cái lớp này, cả năm quay quần với nhau bụng bè sách vở, bài tập mỗi ngày chất chồng như núi, không còn thời gian mà bạn ra tán vào những câu chuyện nhỏ nhặt vu vơ. Thế mà hai ngày nay cứ ẩm ỉ răm rang chuyện Nhỏ viên ngồi ban công nhỏ lông nách Lũ khỉ Thế thì có gì mà lạ Dễ người nhà chúng bay không bao giờ làm hả Hả hả hả Bực ôi máu Từ mai quyết tâm tiết kiệm tiền ăn sáng đi Triệt lông miễn phí nè Tao điên lắm rồi nha Linh Mày nói chúng nó nín ngay chứ còn treo nữa Tao xuống bẻ cổ từng đứa một cho coi <cười> Nhưng tao thấy rất hứng thú với vụ này Thú còn cú Tao về đây Này tao bỏ học Thà à, bỏ không? À, có. Tôi và Linh vác ba lô lẻn ra theo đường cổng sau trèo ra khỏi trường. Tôi đi trước, Linh chạy theo sau. Nó cũng quá quen với việc nổi loạn khi tâm trạng không tốt của tôi như thế này. Hôm nay bốn tiết, lúc đầu tôi định bụng chỉ trốn hai tiết thôi, dắt Linh đi lang thang vòng vèo đâu đó rồi quay về. Nhưng thôi, đã đi rồi thì đi luôn cũng chẳng thể học với cái tâm trạng như có côn trùng bò trong bụng như thế này. navy nói tao không hiểu tại sao sao gì mày lại bực bội chỉ vì mấy cái lông ờ ừ nhỉ ngẫm đi ngẫm lại cũng có cái gì quan trọng đâu tại sao tôi lại nổi khùng nổi điên đến mức bỏ cả học mày chỉ là người bình thường không xinh không đẹp chẳng hot girl mấy ai biết mày đâu Cái ảnh đó cũng không khiến nhân cách mày sức mẻ tí nào Không giúp mày giàu lên Hay làm mày nghèo đói đi Mày làm sao phải thế Thế thôi lại quay về học đi <cười> Con khùng Hôm nay tao thích chơi Đi thôi kỷ niệm ngày nhỏ lông thế giới Chúng tôi hay đưa trẻ cấp 3 Lưng đeo ba lô, đầu đội nón kết Lê lết trên xe buýt ra hồ gươm chơi Bây giờ nhắc vẫn còn nhớ ngày hôm ấy Linh và tôi mặc áo trắng Tóc buộc đuôi gà lúc lắc sau lưng, cười đến mỏi miệng khi chậm chậm hỏi một người khách Tây. Sir, what time is it? Rồi người ta đưa tay lên xem đồng hồ và trả lời giống dạc. 9 giờ rồi cá cháu. Xuống bên xe mà tôi với Linh vẫn há miệng ra cười, tự thấy mình quê hết sức. Tôi dắt Linh đi bộ một vòng quanh hồ Mua kem ăn, chụp ảnh Cùng nhau lòng vòng qua phố sách Đinh Lễ Đứng coi cọp sách đến mỏi chân Rồi lại dắt tay nhau lên gác hai Của quán cà phê Đinh Ngồi ngắm một mảnh Hà Nội Tôi gắn bó với thành phố này đã 5 năm Đủ dài để hiểu Để cảm nhận những gắn kết Với cuộc sống của mình hàng ngày Tôi chống tay lên lan can Giữa cầm vào, im lặng Linh gọi cho tôi một cốc long nhãn Lòng hạt sen ngọt liệm Còn cô ấy uống chanh tươi không đường, chua loét. Cái sở thích cũng giống hệt chính tâm hồn cô ấy, không hề ngọt ngào và luôn khiến người khác nhăn mặt khi nếm Thế nhưng, chỉ có tôi mới đủ bình tĩnh để trải nghiệm hương vị chanh không đường thơm thanh khiết. Mày đang nghĩ gì thế? Linh chọc chọc. Lung tung. <cười> không biết hôm nay có bị ki sổ không nữa? Linh thò tay vào cốc nước chanh rồi đưa lên mờm mút mút kinh quá. Tao nhắn tin bảo nhật xin phép hộ rồi. Đi xem phim nhé. ờ. Mày đang nghĩ gì? Linh tình. Con điên. Ồ <cười> Linh kéo tôi đi xem phim cho đến tận tối mịt mới về. Xe đạp để ở trường. Tôi bắt chuyến bus đi qua ngõ nhà tôi. Xuống xe rồi lững thững tản bộ. Con đường nhỏ đi về nhà quen thuộc tới mức có thể đếm được từng bước chân. Một tay giữ quai ba lô Một tay đung đưa bên sườn Tôi hát Thỉnh thoảng tôi như con dở Bất chấp người đi đường Cưng nghêu ngào mấy bài hát thiếu nhi từ đầu ngõ Bà Tám đứng lâm khâm dưới mái hiên Ở cửa hàng tạp hóa Tay vẫy vẫy gọi tôi Vì con về muộn thế Dạ Nay con học thêm giờ Bà nấu cơm chưa Ăn xong xui rồi Cho con này Tôi chìa tay ra Bà đổ vào tay tôi mấy thanh kẹo lạc tự làm Chưa ăn mà đã thấy ngọt liễm Ngày nào cũng như ngày nào Đi qua đây tôi đều được bà tám dúi cho mấy cái kẹo Bà bẹo bẹo hai cái má gầy nhom thịt của tôi rồi mới cho về Còn cái này nữa Bà đưa cho tôi một cái dây thun may bằng vải để buộc tóc Sao bà thấy con cứ lấy khăn buộc tóc là thế nào Dạ con thích Con gái con đứa thứ gì Lôi thôi <cười> Con về nha bà Cẩn thận đó Vi Bà thấy thằng Tùng nó ngà ngà say rồi đấy Dạ Đừng để bị đánh nữa nha con Dạ Tôi chạy nhanh về nhà Kỳ đã đứng đợi tôi từ lâu rồi Thò tay mở chốt cổng Tôi bước vào gục mặt lên vai Kỳ <cười> Mệt quá Kỳ ơi Kỳ đáp lại bằng mấy tiếng Gâu gâu Đôi vẫy tít mù Kỳ là giống bé xê to phải gấp đôi người tôi Nên tôi thích cảm giác vui mặt vào thân hình to đùng của nó Kỳ thè lưỡi liếm nhẹ vào tay tôi Còn tôi thì lần xuống bụng em kiểm tra lép kẹp Trời ơi, trưa nay em không được ăn cơm à Kỳ trả lời bằng mấy tiếng ư ử Nhìn quanh sân, không có xe của mẹ Chắc hôm nay mẹ không về Tôi mở ba lô lấy tạm cho Kỳ cái bánh ngọt Ngồi bệt ở góc sân nhìn em ăn xong, tháo xích và nhẹ nhàng đi vào nhà. Bố đã ngủ, nhà sực hơi rượu. Tôi rón rén đi trước, kia bước theo sau không một tiếng động. Vào phòng đồi đóng chặt cửa lại, tôi ngồi xuống bên cạnh kia, thở đều cho đỡ mệt. Thế là kết thúc một ngày phá phách tôi lại trở về với góc phố rêu phong của mình, với những đồ vật nhỏ xinh và những bản đàn quen thuộc. Mở điện thoại lướt face xem xét tình hình Trời đất quỷ thần ơi Cái ảnh tôi nhỏ lông nách vẫn trình in Ở face cá nhân của tinh Hoàng khốn kiếp Thậm chí còn được ưu ái đánh dấu sao to đùng tức chế không chịu được Tôi mò vào comment Ê mày mày mày mày Mày rảnh như con cá cảnh vậy mày Có mỗi cái ảnh này sao mày ngồi gặm suốt Từ hôm qua được mày Chưa đầy một phút sau hắn trả lời Ờ sao không mày Tức hả Sau đó bạn bè hắn vào comment loạn xuyên ngẩu. Đây hả? Em nhiếp đây hả? Ủa? Cô gái nhỏ lông đây hả Hoàng? Hắn thẳng nhiên trả lời. Chính y và đồng bọn con đàn bà Tây sắt. Tao tức đó, thằng ốc chó. Không tức mới là lạ đấy, đồ biến thái. Lòng tôi hừng hực lửa, kiểu này phải đi tắm cho hắc, Tôi đứng dậy phi lên gác thượng rút quần áo, vừa rút vừa nguyên rủa, Ngó sang bên trái. Lấy phất phơ trên dây, phơi mấy cái quần đùi hoa. Thằng này một tuần nó mới giặt quần một lần hay sao ấy. Khít hoa héo sân đỏ vàng vện. Tôi với ngay lấy cái gậy rút quần áo, kéo kéo mấy cái quần về phía mình rồi trèo lên thanh sắt rút thật lực. Này thì quần đùi hoa hòe hoa sói, lần này bà cho mày từ anh hùng bàn phím thành thằng bé cởi truồng luôn. Rút xong xui. Tôi ôm mấy cái quần nhảy nhởn ở sân thượng nhà mình Cái cảm giác trả thù sao mà nó sung con bà sướng thế kia chứ Hí hí, đang phấn khích Thì bên ban công nhà hàng xóm nghe cạch một cái Giật bắn mình quay sang Thằng hàng xóm trời vật mặt ngu lò dò đi lên Chắc rút quần áo Tôi đứng nghiêm, chỉnh ngay lại tư thế thù địch <cười> Thằng khùng mặt đần thối ra khi phát hiện Đóng quần của hắn đang nằm gọn trong tay tôi Gì hả thằng kia, mày tức hả Con đặt bà tay sắt hả Ờ Đằng ấy Chào tớ xin Hắn xuống nước thỏa thẻ xin cái bờ linh tinh xin Ngọt thế mày Mơ nha cô Dám chơi chị à Nói rồi tôi cúi xuống Nhét đóng quần của nó vào ống thoát nước trên sân thượng Làm xong ngoảy mông đi thẳng Mặc cho tên kia đứng thất thần trên sân thượng Dám chọc tức chị mày hả Không dễ đâu Đi xuống phòng Tôi lấy mấy miếng kẹo lạc và tám cho, bỏ mầm nhai đâm rớp, ôm chặt kia vào lòng hú hét. Lúc ấy, trong lòng tôi đã lờ mờ nhận thấy, ngay cả từ lúc ghét cay ghét đắng, Hoàng đã có thể khiến tôi quên đi mọi thứ phiền muộn mà cười vui như thế nào. Trên face của hắn hôm nay chỉ xuất hiện status mới. Oh my god, chỉ vì mấy cái lông nách mà mất quần đùi. Hú hú hú.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 Nằm ôm kia dưới sàn Tôi nghe rõ từng tiếng cãi vã cốc chén rơi loạn soảng Kia ngẩng đầu lên Giọng tay nghe Rồi thấy những âm thanh đã quá quen thuộc Em lại nằm xuống Mắt buồn buồn nhìn tôi Tôi cười vuốt nhẹ lên tay em Đừng sợ Cuộc sống nhằm chán quá Bố mẹ phải va chạm cho vui Cũng vì mãi đi chơi Nên không kịp qua chợ mua đồ ăn Tối nay tôi với Kia Chỉ lót dạ bằng mấy miếng bánh ngọt bài mẩu mì tâm háo háo sống. Cứ bỏ mồm một miếng, tôi lại bẻ cho kỳ một miếng. Hai chị em ngồi nhai rộp rộp, mặc kệ sự đời. Vừa ăn tôi vừa nghĩ, ở bên bức tường kia, tên hàng xóm đang làm gì? Ngồi cây cú chửi rủa tôi hay đau đớn tiếc núi mấy cái quần? Nghĩ cũng khổ, nhìn bộ mặt thẫn thờ của hắn, tôi cũng nhận ra mấy cái quần đùi hoa quan trọng với hắn như thế nào. Thôi thì mình cũng không phải dạng thù dai Và nhỏ nhen đến mức thế Tôi đứng dậy chạy lên tầng thượng Rút mấy cái quần từ ống thoát nước ra Rồi đem xuống để mai giặt Mãi suy nghĩ quá Tôi chẳng để ý bố Tùng đã đi lên gác Bố đứng ở cửa phòng tôi Miệng sặc hơi rượu lẩm bẩm Tôi giật thoát Chân bắt đầu rung Bố chưa ngủ à Liên quan gì đến mày Con đỉ nào Tôi tiến thẳng đến đẩy mạnh bố ra Rồi vào phòng đóng cửa lại Sau khi quăng trả một câu Xin lỗi Bố đừng vơ đũa cả nắm Làm gì cũng được Nhưng đừng xúc phạm tôi Đêm hôm ấy Tôi nằm mơ rất nhiều Về bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp Khi tôi còn bé Lúc ấy bố Tùng và tôi đều nghĩ Chúng tôi là ruột thịt của nhau Nhưng cuộc đời này Lắm khi trêu ngươi quá Trời cho trò chơi mà Chẳng biết trách ai Cũng chẳng trách được mẹ Người đàn bà lỡ đường đi lạc Lại càng không trách được bố Người đàn ông vô tình mọc sừng Làm sao có thể yêu thương nữa Khi biết sự thật Đứa con gái chín tay mình chăm bẵm bao nhiêu năm Lại là con của vợ mình Với một người đàn ông khác Cơ mà cũng chẳng sao Tôi thì đơn giản lắm Không yêu tôi nữa thì thôi Tôi tự yêu bản thân mình Ok <cười> Thật ra thì có lúc chẳng thấy ok Nhưng mình vẫn nghĩ Vẫn buồn, vẫn tủi, vẫn hờn vu vơ Nhưng rồi mọi thứ lại qua đi Tôi vẫn có một gia đình Vẫn là một cô bé chăm ngoan Trong mắt thầy cô và bạn bè Thế là quá đủ rồi Tự thấy mình vẫn còn may mắn Khi không bị tống ra ngoài đường cho dù thường xuyên bị thường cẳng chân hạ cẳng tay Luôn phải nghe chửi mắng Ăn uống cũng phải rón rén vụng trộm Riết thành quen Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc Ngày đi học, tối về nhà Cuối tuần học đàn Khi buồn thì chơi với chó Mỗi sáng Kỳ gọi tôi dậy bằng cách liếm nhẹ vào má tôi Nếu tôi ẩm ẹ Em sẽ im để tôi ngủ thêm chút nữa Rồi lại gọi, dữ dội hơn Đêm qua không đóng cửa sổ Nên tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày Vì nắng chiếu ngập phòng Kỳ vẫn đang thiêu thiêu ngủ Đứng dậy vươn vai Tôi ngó ra cửa sổ ngắm đường Bất giác nhìn sang nhà bên Mắt tôi như lồi ra Khi thấy tên hàng xóm đang Tập thể dục Nhưng mà tập thể dục gì mà uống uống éo éo như con dung đũa Hắn cởi trần Trên người mặc mỗi cái quần đùi kẻ sọc cũ xỉn Kiểu quần đùi của các ông cụ ngày xưa Tôi lao ngay vào giường Cầm điện thoại chạy lại phía cửa sổ Nhẹ nhàng bật camera Rồi thọ ra chụp cảnh tượng hoành tá tràng kia cạnh dàn tường vi Một chàng trai ái ái đang uống éo luyện hàng. Hoàng, có cần tao ra ban công mát màng cho mày ngủ không? Làm cái quái gì cũng lâu thế. Trâu chậm chỉ có uống nước đục thôi con ạ. Tôi cười gần chết. Dù to mờm hung hăng ở đâu, thì khi về nhà cũng bé xíu dưới chân mẹ. Tôi quay vào nhà tắm, vừa đánh răng, vừa chỉnh lại màu ảnh một chút, rồi post lên Facebook. Hôm nay trời nhẹ lên cao, quần đùi không xịp ra ngoài cào hoa. Ngày mới mát mẻ quá, kỳ sủa nhận lên chào tôi khi tôi chốt cửa đi học. Chạy tung tăng trên đường, tôi thầm nghĩ cái cảm giác trả thù dễ khiến người ta hưng phấn thế sao. Biết bao bài học về sự tha thứ phải chăng chỉ là có trên sách vở thôi. Mở máy ra nhìn thấy cái hình tên hàng xóm uống éo là tôi lại cười như con dở. Thằng này cao có đến mét rưỡi không nhỉ? Sao trông lùng quá vậy Vừa tới lớp Linh đã lôi tôi vào bàn si xăm si xăm Phía cuối lớp mấy đứa gọi vọng lên Vi ơi Mày được lắm Được Được cái đầu chúng mày Lũ ba phải Linh mở mở điện thoại dí vào mắt tôi Này này Đọc nhanh đọc nhanh Chữ lại nhanh nhanh Thằng Hoàng này mơm mép như đàn bà Tôi bấm điện thoại đọc comment Lẫn trong đóng comment của lũ bạn bè cười nói trêu đùa Là comment của Hoàng Dài như vạn lý trường thành Gửi cô gái nhổ lông nách bên cửa sổ Tôi không biết cô có liêm sỉ không mà chơi cái trò trả đũa này Nhưng điều đó càng khiến tôi và mọi người hiểu thêm về nhân cách của cô thôi Cái loại con gái vô duyên Giữa thanh thiên bạch nhật bê ghế ra ngoài trời phơi nách nhổ lông Người ta cho một bài học nhớ đời còn không biết đường sửa đổi Lại âm hận và tìm mọi cách trả thù hết ăn cấp quần đùi lại chụp hình hàng hình họ. Chính cô lúc trước chửi tôi náo toét vô văn hóa giờ cô lại nghiêm nhiên chẹn lên vết xe đó, thử hỏi cô là thể loại gì? Là người thì đừng tự tay bóp ấy nha, thần mến. Tôi hoa hết cả mắt, không ngờ hắn có thể viết ra những lời lẽ trơ trẽn như thế, trong khi hắn là người chăm ngồi cuộc chiến mang tính chất bẩn bữa khốn nạn này. Đỡ, thích chửi, tao sẽ không cho mày như ý đâu. Tôi lấy điện thoại đăng nhập Face Rồi xóa bình luận của hắn luôn Cứ lúc lúc tôi lại vào Face để xem Hắn post lại thì tôi lại xóa Thế làm gì được nhau Cả lớp tôi lại được phen ầm ý lên Một nửa thì theo phe Hoàng chỉ trích tôi Một nửa thì theo phe tôi chửi rủa Hoàng Nhỏ Linh thì chỉ cười hô hố Còn tôi vẫn bình thản Đã chơi thì chơi đến cùng Vi này chưa biết sợ gì bao giờ đâu Đến buổi chiều Khi đã bị tôi xóa comment Cả thấy 7 lần Hoàng inbox cho tôi Thái độ điên cuồng hơn Này con điên kia Trước mày sang face tao chửi rũa Còn lao sang cả nhà tao tác tao lật mặt Tao có nói gì làm gì xóa dấu vết đâu Sao mày chơi bẩn thế Sao mày xóa bình luận của tao Tôi chậm chậm trả lời Ô thằng điên Xóa comment của mày cũng giống như việc mày Sang nhà tao yếu bậy Tao đã không muốn bắt phạt mày phải phơi đít cho thiên hạ xem Còn lịch sử đi dọn cho mày Mà giờ mày lại sang đây đòi bậy tiếp là sao Ngày xưa tao sang bậy nhà mày Mày không dọn là việc của mày Sống bẩn thỉu quen rồi Còn tao thì tao không chịu được mùi thối Tao xóa, biến Hắn trả lời ngay lập tức Con đàn bà điên Tôi lại chậm chạp nhắn lại Con đàn ông điên Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây, mời bạn nghe quyển sách Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa. Tác giả: Lily Thông Minh. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Chương 4. Tối hôm ấy nhà mất điện, tôi phải mò mẫm mãi mới mở được cửa. Kỳ lao vào lòng tôi nũng nịu, đòi được tôi vuốt ve, xoa dịu vì bị nhốt ở nhà cả ngày. Tôi ngồi gục vào ki hồi lâu, xua đi mọi buồn phiền mỏi mệt, ngôi nhà tối âm bao quanh tôi một màu đen nhàm chán. Kỳ ngồi yên cho tôi ôm. Tôi nhớ những ngày đầu tiên kỳ đến bên tôi, em nhỏ như một con mèo bị tách mẹ quá sớm nên khóc suốt. Đêm đêm tôi ủ ấm em trong tay. Bóng cho em từng thìa sữa Nâng niu em từng phút từng giây Kỳ lớn nhanh lắm Quấn quýt bên tôi như hình với bóng Chẳng ai có thể tách rời Kỳ như chiếc đồng hồ báo thức Luôn nhắc nhở tôi những việc cần làm trong ngày Như một người bạn Sẵn sàng lắng nghe Sẵn sàng cho tôi mượn vai để gục vào Mỗi lần tôi bị bố đánh Kỳ chẳng dám can ngăn Bởi kỳ hiểu bố Tùng cũng là chủ của em Em chỉ lặng thinh Chui xuống gầm bàn buồn bã Và chờ đợi Đêm xuống Em nhẹ nhàng đi lên tầng Cào cào cửa để tôi mở ra cho em vào Trong góc phòng Em lặng lẽ nằm cạnh Liếm nhẹ lên những vết thương Tôi và em Như hai đứa trẻ bị cả thế giới này bỏ rơi Ở bên An ủi cho nhau Qua ngày qua tháng Hôm nay cũng vậy Trong căn nhà tối đen Một đứa trẻ về nhà của chính nó Chẳng có lấy bàn tay nào đưa ra đón Chẳng một câu hỏi thăm sau những giờ phút mệt nhoài Chỉ có bờ vai của một đứa trẻ khác Cũng cô đơn và hờn tuổi như vậy Tôi dụi sâu vào người của Ki Tôi còn có những niềm vui khác ngoài cuộc sống Về Linh, về Hoàng, về trường lớp Còn Ki, ngày nào cũng như ngày nào Em quẩn quanh trong ngôi nhà lạnh lẽo chờ đợi tôi về chờ đợi để được vuốt ve an ủi dạ như tôi có thể đem Ky đi học nhỉ mọi thứ sẽ ấm áp biết bao Ky đứng dậy vùng ra khỏi vòng tay tôi em biết cần phải nhắc nhở tôi ăn uống cẩn thận tôi bám vào đuôi Ky đi đến chỗ để đèn pin bật lên chắc đêm nay bố mẹ đều không về soi đèn vào tủ lạnh wow may quá hình như mẹ mới đi siêu thị có xúc xích Gà ném đâu cũ quả. Tôi nháy mắt với Kỳ, "Tiệc đêm đi." Kỳ nhảy cẫng lên, vẫy đuôi tích mù. Tôi lôi đống đồ ăn ra bàn ra bếp rồi đi tìm hết mọi thứ nến trong nhà có, thắp lên lung linh. Vừa làm bếp tôi vừa ngoáy mông và hát, Kỳ cứ nhảy loi choi với lên thành bếp chơi cùng tôi. Có những buổi tối vui đến mức cười mỏi miệng, dù ngôi nhà chỉ có một cô gái và một con chó. Ăn xong Tôi cầm đèn chạy lên tầng thượng rút quần áo Mấy cái quần của Hoàng tôi đã giặt sạch Và phơi ở chỗ khuất Để hắn không nhìn thấy Bỗng nghe tiếng mẹ Hoàng gọi vang vang Hoàng, sang nhà cô Thi Lấy cho mẹ cái đèn tích điện Tôi áp mặt vào mấy thanh sắt nghe cho rõ Mặt hóng hớt ghê gớm Mẹ lấy giúp con đi Con không sang cái nhà đó đâu Mày sang lấy ngay cho tao đơm cái cút quần Không từ mai tao cắt mạng thì hết dục Ồ oh yeah, Hoàng sắp sang nhà tôi. Vội ôm đống quần đồ chạy như bay xuống phòng, buộc lại tóc tai, thay quần áo đẹp, xỏ đôi guốc cổ, cài thêm cả cái thước đặng sao mông để phòng đánh nhau. Sòng đầu đó tôi ngồi ôm đèn chờ đợi. Chỉ khoảng 10 phút sau là cổng nhà vang lên tiếng gọi. Tôi đợi một lúc rồi mới đi ra, mặt hầm hầm. "Vì thế, nhà này không có bán đồng nát đâu." Hoàng lôi mắt trai nhìn. M "À không." À, mẹ tôi bảo sang nhà đằng ấy Lấy cái đèn tích điện Đèn nào đèn cầm trên tay đấy Đèn này nhà tôi mà Nhưng mẹ ấy mượn mẹ tôi Thì ấy đi mà đòi mẹ tôi Ồ, ừ, ừ. Gì Nói gì Không đòi đèn Đã bảo đi đòi mẹ tôi mà Con kia bố không đùa đâu nhé Trả đèn đi Con cóc trả Làm sao Con thần kinh Không đưa thì đừng trách Hoàng sững cồ lên Rồi dứ nắm đấm trước mặt tôi <cười> Như trẻ trâu dọa nhau ấy Tôi đá đá kia Em nhảy sồ hai chân trước lên cửa Rồi sủa gầm lên làm hoàng sợ chạy biến ra đường Mấy phút sau hắn lại lòi dò vào Lần này mềm mỏng hơn Thôi đưa đèn đi Tôi biết ấy không phải loại mặt dày Nhầm Mặt tôi dày lắm Khốn kiếp Mày đưa đèn tao đây không Không tao vào cạo cho mặt mày mỏng bớt bây giờ Giao đấy mà cảo Tôi vên mặt thách thức Có cho tiền cũng không dám vào Hoàng đứng cấu từ một lúc không làm gì được điên quá quay về nhà hắn hét ầm lên Mẹ ơi Con cô Thi bảo mẹ sang mà đòi thì nó mới trả Tôi vội mở cổng bê cái đèn tích điện nhà hắn ra Mặt vên lên như súng xe tăng Nhằm trúng mục tiêu Quyết tiêu diệt sinh lực địch Hoàng có vẻ sợ Lùi lại gần gốc cây trước cổng nhà hắn Tự dưng thấy vẻ mặt đúng tró Vì hoảng hốt của Hoàng Tôi bỗng dừng lại. Ánh mắt tội tội kia làm tôi chợt nhớ đến cảm giác hoảng loạn của mình mỗi khi bố say rượu lôi ra đánh đập. Hoàng cũng có những biểu hiện y hệt như thế. Như con vật đáng thương bị bắt nạt và ép vào đường cùng mà không hề có ý nghĩ sẽ phản kháng lại. Tôi đã làm Hoàng sợ đến thế sao? Đứng im. Tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi. Hoàng vẫn đứng đó dựa lưng vào gốc cây hai tay dưới dưới trước ngực tư thế chống đỡ không được mày đang nghĩ cái quái gì thế vi nó là thằng biến thái đã chụp ảnh rồi post lên mạng để hạ thấp danh dự mày đấy lắc đầu thật mạnh rũ mấy cái ý nghĩ yếu đuối ra khỏi đầu tôi tiến tới thật nhanh trước khi tên hàng xóm kịp phản ứng cầm cái đèn tích điện tống thẳng vào ngực hắn lấy hết sức thổi vào giữa mặt hắn một quả đấm trời giáng xong xuôi quay gót ra đi hắn ú ú lớn ngớ kêu mẹ ơi con cô thi đánh con Tôi quay lại, lấy đà đá cho hắn một phát, thẳng ống chân. Này thì ăn vạ la làng hả? Tôi vào nhà và đóng cửa lại, chẳng thèm để ý xem sau đó Hoàng như thế nào. Cảm giác trả thù không còn thích thú như trước nữa. Ánh mắt cô Hoàng khiến tôi buồn. Dùi dùi vào vai kia tôi thủ thỉ. Chị sai rồi, phải không kia? Tối hôm ấy tôi không lên Facebook. Một phần do mất điện, điện thoại hết pin. Một phần vì tôi không muốn nghe mấy thằng anh hùng bàn phím cứ bao sâu vào chửi một đứa con gái chả quen biết Mà cuối cùng thì tôi có lỗi gì chứ Tôi ngồi ở nhà tôi cơ mà Có ngồi giữa đường nhỏ lông nách đâu Cả ngày hôm sau cũng diễn ra nhàn nhạt Tôi cắm đầu vào bài vở để quên đi những trắc trối của mấy ngày vừa qua Những bài đạo hàm tích phân kéo tôi vào thế giới của những con số Linh ngồi cạnh tôi cũng miệt mài với tập bài thi tiếng Anh Đôi khi, một vài cơn gió thổi những chiếc lá bay vào cửa sổ để nhắc nhở tôi rằng hôm nay là một ngày rất đẹp. Sẽ chẳng có gì nổi bật nếu chiều hôm ấy không xảy ra chuyện giỡ khóc giỡ cười như thế này. Đạp xe về nhà, còn cách khoảng hai cây số, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất chi thi vị, một thằng thanh niên đầu đỏ tóc xiên xiên ngả nghiêng như rừng cây sau cơn bão, đứng bên gốc cây. Đã đái bậy thì hãy bậy một cách ý nhị và lịch sự một tí chứ. Đằng này Một tay cầm điện thoại đưa lên tai Một tay quơ quơ chém gió Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được Tận cùng ý nghĩa của cụm từ vải đ... À mà thôi Linh phanh ký xe lại bên cạnh tôi Quát ầm Linh Còn điên, nó đứng đái bậy mà mày nhìn gì vậy Mày có 5.000 lẻ ở đấy không Có Đưa tao, làm gì Đây Tôi cầm tờ tiền Linh đưa cho Xuống xe, đi sang bên đường Tiến đến chỗ thằng thanh niên đang đái bậy Vỗ vai nó Thằng đó ngoái lại Mặt đơ ra Hạ điện thoại xuống Vẫn còn nghe léo nhéo tiếng nói chuyện trong điện thoại Tôi thẳng nhiên hất hàm Nhà vệ sinh công cộng nghe bên đường kia kìa 2.000 một lượt thôi Còn 3.000 thừa thì mua kẹo dừa mà nhai Quẳng tiền vào mặt nó xong tôi đi thẳng Thằng này chắc chóng ván lắm Đái mà cũng không yên Bạn bè trong lớp chúng nó hay gọi tôi là vi khùng Vì đơn giản tôi hay làm những việc rất khùng Trên đây là một ví dụ Ngắm lại Đừng hỏi vì sao mình hay bị đánh vô cớ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 Mai nhớ trả tao 5.000 đấy Bố khỉ tự nhiên đáy bậy mà cũng được 5.000 Tôi cười rồi đạp xe đi tiếp Ngày hôm nay tôi đã tặng cho nó những cảm xúc gì Buồn bực chán nản là gam màu chủ đạo Không biết đêm nay bố mẹ có về không Có thể không về Nhưng hãy gọi cho tôi một cuộc điện thoại dặn dò tôi ăn uống học bài khóa cửa cẩn thận chứ Đằng này đối xử với tôi như tôi không hề tồn tại trong cuộc sống của họ vậy Mãi suy nghĩ đến nỗi đạp xe đi quá ngõ nhà mình tôi thở dài vòng lại hoảng hồn khi thấy thằng tóc đỏ đái bậy lúc nãy phi xe ầm ầm đến chỗ tôi cùng một thằng tóc vàng tôi ngoặt ngay vào ngõ cố đạp nhanh nhanh chút để về nhà mừng hứng vì thấy bóng dáng hoàng đứng đằng trước tôi gọi với linh hoàng ơi hoàng hoàng ngoảnh lại thấy tôi mặt nhăn như khỉ về cho tôi đi cùng nhá tôi bị hai thằng mất dạy bám theo tôi chỉ ra đằng sau hoàng nhìn theo tay tôi chỉ rồi quay lại bảo tôi Không, mặt sát này Hắn đi thẳng Bỏ mặt tôi với khuôn mặt đơ như trét xi măng Tại sao lại có thể hành động như vậy Chứ thằng khốn kiếp kia Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp còn sót lại của tôi Dành cho tên hàng xóm trời đánh Đã vỡ tan một cách tàn nhẫn Hai tên đầu màu phi lên chỗ tôi Bắt đầu buông lời nhảm nhí Em, cho anh xin số điện thoại Tôi quyết im lặng Mặt như đóng băng Dù tay mướt mồ hôi vì có phần hoảng sợ Em, cho anh xin số đi Vẫn im Em ơi Tên đầu đỏ với tay chạm vào tay tôi Bỏ ra rồi đi Lúc nãy đã rửa tay chưa Tôi gào lên Anh lau bằng khăn giấy thơm rồi đây này Thằng tóc đỏ rút túi khăn giấy xanh xanh ra cho tôi xem Và mặt nghiêm túc như muốn chứng minh điều nó đang nói là đúng Mặt sát anh Đừng đụng vào tôi Cho anh xin số Xin xin cái bíp Em thật cá tính Anh lại càng muốn xin Cho anh xin đi Tránh xa tôi ra đời lắm thằng bệnh hoạn, vừa tức thằng Đái Bậy vừa căm thằng hàng sớm. Tôi phóng nhanh, miệng gọi to: Bà Tám ơi, con về rồi. Để hai thằng kia bỏ đi. Thằng tóc vàng bạn tên Đái Bậy tự nhiên vọt lên, quay sang tôi gắt: Con lắm điều này nói nhiều làm gì? Nói xong nó đạp cho tôi một cái, bắn cả người lẫn xe vào góc vỉa hè, tay đạp xuống đất sượt một đoạn ngắn, sượt đầu tê tái. Đồ khốn! Tao làm gì mày mà mày đạp tao? Tôi đứng dậy gọi bà Tám to hơn, âm ý cả ngõ nhỏ. Có mấy chú gần đó ngó ra xem Hai thằng vụ côn thấy thế Ngoảnh đầu xe lại phóng đi Để lại một mình tôi đứng cạnh cái xe đạp chổng chơi Ở góc đường Tự nhiên nước mắt nước mũi giàn dùa Chẳng vì gì đâu Bị bắt nạt tuyết quen rồi Nhưng thèm được che chở bảo vệ Chứ không phải gồng mình gánh chịu một mình thế này Tôi ngồi sợm xuống Di di mắt vào đùi để lau nước mắt Nhặt sách vở bị văn vương vãi Trên mặt đường vào cặp Rồi dựng xe dậy dắt về nhà Từ giây phút ấy, tôi tự nhủ sẽ không cần ai cả Không bao giờ thèm nhận một chút quan tâm hay xót thương từ ai hết nước mắt mặn đắng của bao ngày vượt qua Một mình tôi nếm, khóc thì tôi tự lau đi Ngã thì tự đứng dậy Lết thết về nhà, tôi đếm từng bước một chậm chạp Tôi sẽ cục vào kia, cho quên hết mọi thứ rắc rối vừa xảy ra Mở được chốt cổng, nước mắt tôi lại rơi vô thức Không thể nín được Bất giác nhìn sang sân nhà bên Thấy Hoàng đứng đó Mặt thất thần nhìn tôi Cũng biết lo lắng khi nhìn con gái khóc ư Tôi không cần thương hại đâu Hàng sớm mà Tôi sẽ không bao giờ quên được mối thù ngày hôm nay đâu Tôi sẽ luôn ghi nhớ Không bao giờ quên đâu Quẳng lại cho Hoàng một ánh nhìn khinh bỉ rồi dắt xe vào nhà Vẫn một mình Cửa chính mở ra Tôi òa vào lòng kia và khóc tiếp Trôi đi những tuổi hận trong lòng Con gái sẽ ổn hơn sau khi khóc Chắc chắn thế Tôi vẫn thường tặng cho mình những giấc mơ thật đẹp mỗi khi ngủ. Chỉ có tôi và Kỳ thôi. Chạy nhảy trên một đồng cỏ xanh đầy gió. Không hề có ánh mặt trời vì mây đã che cho tôi được trăm mát. Ở nơi bình yên ấy, tôi hát những bài ca của mình. Chạy nhảy chán thì nằm lăn xuống cỏ. Bước vào nhánh hoa đồng nội lên tận hưởng vị thơm. Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi không thích thành phố. Không thích hình thù những ngôi nhà cao chọc trời. Tôi có cảm giác nó như những nhà tù. Nhốt tâm hồn và trái tim những đứa trẻ như tôi Ngày này qua ngày khác Tôi chỉ muốn được tháo dậy ra và chạy Cho đôi chân trần lướt trên nền sương mát ngọt Cho nụ cười hòa với gió Sau một đêm nước mắt vẫn còn chảy trong giấc mơ Tôi thức dậy với cái mặt sưng húp lảo đảo lên tầng thượng rút quần áo Thì hoảng hồn khi thấy hai cái áo trắng của mình bay đâu mất Trong khi móc phơi vẫn còn trên dây chạy loanh quanh khắp sân thượng thò đầu ngó sang sân vườn nhà xung quanh xem có bị bay xuống nhà họ không vẫn chẳng thấy đâu muộn học mất sao nhiều chuyện đổ lên đầu cùng một lúc thế này vội chạy xuống tủ lục tung đóng đồ để tìm một cái áo đồng phục cũ chẳng kịp là lại cho phẳng phiêu tôi mặc vội xuống bếp nấu bữa sáng cho kia mâm cuốn cuồng khóa cửa lấy xe phi đi một ngày thực sự tồi tệ chỉ đạp được đúng một đoạn là xe tôi giỡn chứng chắc chắn là do hai thằng đầu bò hôm qua tấp vào lề đường Dẫn xe cuối xuống xem, mùi băng phiến chống dán từ chiếc áo cũ sọc lên mũi. Tôi nhăn mặt, loay hoay tìm cách tháo hộp dích ra mãi không được. Đồng hồ chỉ đã hơn 7 giờ, nếu tiết đầu sáng nay kiểm tra 15 phút thì coi như tôi bị điểm không Quái thật, tại sao chiếc xe lại dở chứng vào lúc này? Tại sao? Tôi bắt đầu ngồi bệt xuống lề đường và khóc. Tôi vẫn nghĩ tôi là một khúc gỗ. Không bao giờ có điều gì khiến tôi có thể sợ hãi Nhưng giây phút này tôi mới nhận ra Dù mình cố gắng nghĩ mình mạnh mẽ và giỏi giang Mình có thể xoay sở mọi thứ Thì sự thật tôi vẫn chỉ là một đứa con gái bé nhỏ Đang rơi xuống một cái hố sâu Mà không có than trèo lên Tôi hoảng hốt và bất lực Thế giới ngoài kia đầy áp người Lại chỉ tràn ngập những âm thanh lạnh lẽo Từng chiếc lá cuối thu rơi xung quanh tôi Tôi nghĩ rằng mình sắp nứt nở lên rồi Hoàng xuất hiện tâm trạng tồi tệ của tôi từ ngày hôm qua khiến tôi không làm chủ được cảm xúc nhìn thấy hắn ta tôi đứng phắt dậy chuẩn bị tâm lý chống đỡ hoàng chẳng nói gì tiến đến chỗ tôi ngó cái xe rồi hỏi hỏng xe à không liên quan tôi đã nói là không liên quan nhưng hoàng mặc kệ tôi đứng đó cúi xuống xem hộp xích quay ra xe lấy đồ mang lại ngồi xuống lụi hụi sửa tôi lấy vạt áo lau nước mắt đứng xe một chút sang bên rồi im lặng ngồi xuống nhìn hoàng lắp xích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 tác giả: Ly Thông Minh giọng đọc: Trần Ngọc Sang trên kênh: Hẻm Radio Chương 6 Tôi đã đi qua những ngày tháng không cảm xúc, bước chân nào cũng chậm chậm như nhau. Chưa bao giờ như lúc này, tôi ước thời gian ngừng hẳn lại, để giữa mùa lá rụng, tôi được thảnh thơi ngồi đây bên lề đường. Lặng lẽ ngắm một cảnh tượng Bình yên trước mắt Hoàng có lẽ cũng chưa sửa xe bao giờ Tôi thấy hắn cứ loay hoay Xoay sở cậy cậy đẩy đẩy hợp xích Thi thoảng Hoàng cào nhậu Mấy câu nhỏ nhỏ Chắc tỷ năm không tra dầu Đạp xe kiểu gì méo đời nó cả hợp xích Xe đạp mua từ thời đồ đá rõ ràng là mấy câu nói đó dành cho tôi Tôi thì chẳng hiểu gì về xe cổ cả Nên cũng im Có muốn cải gì thì đợi hắn sửa xong xe đã Hoàng sửa xe mất đúng nửa tiếng Cái loại... Đã không biết sửa xe là còn dở máu anh hùng Biết thế này bà mới tự cày tự lắp còn hơn Gió mùa hôm nay bắt đầu tràn về Tôi rác trung Co ro trong cái áo đồng phục mùa hè Lúc sửa xe xong Hoàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt Vẽ một vệt đen xì kéo dài Từ giữa mũi đến gần tai bên phải Tôi suýt nữa thì cười ầm lên Trông hắn như một con mèo Mới lao đầu vào đít chảo Hoàng liếc nhìn tôi, mặt ngơ ra, rồi hắn chạy ra xe, mở cớp, lôi từ trong đó một chiếc áo đồng phục mùa đông rộng thùng thình, chìa ra trước mặt tôi. Mặc đi, qua không xem dự báo thời tiết hả? Không, con gái, con đứa. Cái gì? Mặc đi, nói nhiều. Sao hắn có cái kiểu nói năng cọc lóc thế nhỉ? Lạnh quá, tôi cầm áo mặc luôn, bơi bơi trong cái áo đồng phục nam, ấm. Tôi đi học đi. Vì đằng ấy tôi muộn học rồi. Hoàng nhăn trán nhìn rất thái độ. Tôi thì sớm. Tôi nói với giọng hơi dỗi. Thế vì ai? Nếu hôm qua ở lại giúp tôi, tôi đã không bị đánh hỏng cả xe. Cái... cái gì? Gì cơ? Bị đánh hỏng cả xe? Thế người có sao không? Có chỗ cũng méo như cái hộp xích luôn. Chỗ nào? Đưa xem. Đồ điên. Đi học đây. Tôi đạp chân chống xe rồi phóng đi. Dù sao cũng đã muộn học rồi. Đến gần trường tôi nhắn tin cho Linh Đứng đợi Linh Một mình tôi đứng trên vỉa hè Những mảnh suy nghĩ linh tinh lại xuất hiện tràn ngập Không hiểu sao trong lòng tôi Luôn có những khoảng trống kỳ lạ Nó hành hạ tôi bất cứ lúc nào thảnh thơi Khi đi đường Khi lặng lẽ một mình Khi cô đơn ngồi một góc Và ngay cả lúc này Khi chẳng làm gì cả Chân tôi cứ đạp vòng vòng Rồi mỉm cười vu vơ Sáng nay Tên kẻ thù không đội trời chung của tôi đã sửa xe cho tôi đấy Tôi có thể rút khăn giấy ướt trong cặp sách ra lau mặt cho hắn ta Nhưng sự ngại ngùng ngăn tôi lại Một chút hiếu thắng cũng khiến tôi không thể làm việc đó Hắn sẽ đến lớp với cái mặt mèo lem nhem Dạo này mày trốn học hơi nhiều đó Linh đập vào vai tôi Đi đập gián đi Ừ hay đấy chiến luôn Linh luôn là vậy Tính tình nghiêm túc hướng thiện nhưng quá ham vui Câu trước bên mặt giảng đạo đức, câu sau gật gật cù gù có những lời mình vừa phát ngôn ra, chỉ nhẹ bằng mấy cái lông chân. Chúng tôi dắt nhau ra Big C, chạy theo nhau lên khu vui chơi, cùng nhau chơi đủ trò. Thì thoảng Linh lại có những câu nói khiến tôi suy nghĩ. Tao thấy cái lão hoàng chiếm quá nhiều suy nghĩ của mày rồi đấy. Mày phải tỉnh táo nhận biết xem, nguyên do chỉ vì xích mít cá nhân hay còn vì điều gì khác nữa? Vì điều gì cơ? Chẳng phải bắt nguồn từ tấm ảnh tai tiếng ấy sao? Chả làm gì có chuyện vì mấy cái lòng nách Mà có đứa suốt ngày vẫn vờ thơ ẩn thơ Đúng không Linh vừa cầm búa đập bầm bợp Vừa lại nhảy với tôi Con điên, mày muốn nói gì nói nhanh lên Thì ý tao là À, cô bé Tôi giật nảy mình khi có người tự nhiên vòng tay khoát vai tôi Đồ thần kinh, bỏ ra Hắn, là hắn đấy Cái thằng đái bậy Sao Hà Nội nhỏ đến thế Anh theo dõi tôi đấy à Ôi anh có rảnh đâu Anh đưa con đi chơi thì thấy em thôi Hắn chỉ chỉ ra thằng bé đang chơi bắn súng gần đó Anh làm bố rồi á Cả tôi và Linh đều trố mắt một cách vui duyên Cứ có con là phải làm bố à Triết lý hay thế em Người rụng răng thì không ăn xương Nhưng mà người không ăn xương thì không hẳn là người rụng răng à Anh đúng là thần kinh thật rồi Chó hay gặm xương Nhưng không phải cứ gặm xương thì là chó <cười> Triết lý gặm xương À mà trả em nè Thằng khùng đưa cho tôi tờ tiền 5.000 Đã được gặp hình trái tim đôi Cái gì đây Tiền của em trả đấy Anh không thích nhà vệ sinh công cộng Anh thích ngoài đường hơn Trời đất không hiểu thứ gì có thể đo độ dày Của cái mặt của hắn nữa Chưa kịp làm gì hắn giật mạnh túi sách của tôi Thò tay vào lấy điện thoại Bấm bấm số một cách nhanh gọn Tôi không cho số điện thoại Anh làm gì thế Anh lấy số điện thoại không cho là gì của em Anh làm nghề móc túi ở bến xe hả Em nói bé thôi, người ta nghe thấy hết bây giờ. Thế anh làm nghề móc túi thật à? Linh thọ thẻ, giọng nhỏ đi hẳn. Tôi cười rủ ra khi nhìn thấy cái mặt nghệt của nó. Ờ, ngoài ra anh còn đi tưới cây thuê. <cười> Hắn nháy mắt với tôi. Thằng dở người. Tôi giật lại điện thoại, túi sách. Tôi sẽ thay số điện thoại. Nếu em thay số và nhất quyết không chịu giữ liên lạc với tôi, tôi sẽ đến thẳng nhà em, đón em đi học ngày ngày tháng tháng. Anh còn hăm dọa tôi, tôi sẽ... Sẽ bóp chết con anh Nói xong tôi nhảy ra chỗ thằng bé con anh ta đang chơi súng Dùng hết sức bế nó lên Một tay đỡ, một tay ấn lên cổ bé Giả vờ bóp bóp Anh có tin không Hắn cười bò ra bàn đập dán. Còn tôi với Linh thì chẳng hiểu gì Thằng bé trên tay tôi bắt đầu khóc gọi bố Một người đàn ông cao lớn cất giọng ầm ầm sau lưng tôi Làm cái gì thế Sao lại dọa trẻ con như vậy Tôi và Linh cùng quay sang Sợ đến mức chân rung lẩy bẩy Tôi vội đặt thằng bé xuống Trong người đàn ông xăm hình vằn vện Ở bắp tay đã thấy kinh rồi Nghe giọng của ông ta còn kinh hơn Trong lúc tôi đang ú ớ Tên đái bậy thì vẫn cười đằng sau Linh đã vội đẩy ngược tình thế Tại chúng cháu thấy con chú bị thằng này nó bắt nạt Nên chúng cháu cứu Linh chỉ chỉ ra phía sau Tôi thấy thế cũng hồ theo Đấy thằng này đấy chú Nó nó nó nó nó giật súng của em bé Tên đái bậy còn cười to hơn Quê quá Chả hiểu chuyện gì Mãi đến lúc người đàn ông xâm trổ ôm thằng bé đi rồi quá Lần sau mày trông cháu cho cẩn thận Chuẩn bị về đi Chị mày gọi rồi Thì tôi và Linh mới hiểu ra Nhảm nhí Đi chơi xả stress cũng không xong Sao trên đời lắm loại đàn ông khiến đàn bà phát điên thế Tôi cầm tay Linh lôi đi Chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cái khu vui chơi quỷ ám này Đi được một đoạn Thì bị tên khùng kia đuổi theo kéo lại Em tên gì đã lưu số Vi Tôi gào vào mặt hắn Được rồi Muốn tôi bước vào cuộc đời anh Thì tôi sẽ để cho anh tọa nguyện Rồi anh sẽ phải hối hận Tôi thề đấy Cái gì? Điên á Em tên điên á Sao tên hợp với người quá thế? Trời ơi ma theo quỷ ám à Linh ôm bụng dựa vào tường cười ngặt nghẽo Còn tôi đứng đó tức xì khói Lúc này có ai đem trứng đập lên đầu tôi Có lẽ sẽ ấp lết được đấy Cuối cùng là anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Tôi gào to Bao nhiêu người trong khu vui chơi nhìn ra tò mò Muốn yêu em Hả? Hả? Cái gì? Tôi nghe không có được rõ Nhắc lại cái coi Muốn ăn kem, nghe rõ chưa? Hắn gào to hơn cả tôi Viêm não Nhật Bản à? Biến Tôi giật tay Linh đi thẳng Yêu kem con khỉ Đột nhiên tôi ước đàn ông trên thế giới này bị chuyển lên sao hỏa sống hết Như thế thì hay biết mấy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 Tôi và Linh đạp xe về nhà được nửa đường Thì trời mưa như trút Mưa thành phố toàn bụi bặm khí thải Đắng ngắt Linh ngồi sau tôi hét như con trồ Nó luôn hoang dại như thế Mỗi khi gió to là đứng trên tầng cao nhất Của trường đập ngực hú như kinh công Đêm nào trăng sáng thì đứng tru Như chó sói lên cơn Phát sợ à Xung quanh tôi toàn những người không được bình thường Ngay cả tôi cũng thế Đã mấy ngày bố mẹ không về Tiền cũng không để lại Thức ăn trong tủ lạnh hết dần Mì tôm hảo hảo cũng chẳng còn một gói Tôi và Kỳ ôm nhau đi lục đồ ăn khắp các ngóc ngách trong nhà Đến khi chẳng còn gì ăn được nữa Đến miếng bánh quy ăn dở vứt ở ngăn bàn Yếu mềm ọt ra rồi Mà đói nên vẫn ăn ngon lành Tôi mở cửa phòng ngủ của bố mẹ Nó không khóa Căn phòng với bốn bức tường trống không Đã có điều gì khác lạ Cuối xuống gầm giường Tôi lôi ra được một thùng cắt tông lớn. Trong đó là những mảnh vỡ của khung ảnh cưới. Những bức ảnh gia đình cùng chụp khi tôi còn bé. Trong đó có lẫn rất nhiều bức ảnh tôi chụp cùng bố Tùng đã bị vò nát. Bố bế tôi khi tôi mới sinh. Ôm tôi khi tôi nhú lên những chiếc răng đầu tiên. Đón tôi trên những con đường tôi chập chững tập đi. Bế tôi mỗi khi đưa tôi tới lớp. Bức ảnh nào cũng đều có hai nụ cười hạnh phúc ấm êm. Bố à, nếu có một điều ước Vi sẽ ước Vi không bao giờ lớn Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời Tràn ra khắp khuôn mặt méo mó của tôi Mệt, lạnh, đau và đói nữa Bố mẹ ơi Tôi không biết đã thiếp đi bao lâu Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng chuông ầm ỉ dưới nhà Mới chịu lơ mơ tỉnh giấc Ngồi dậy không thấy kỳ đâu Tôi lết xuống nhà mở cửa Chẳng ai khác Hoàng đang đứng dưới đấy Có chuyện gì không biết Đòi tiền công sáng nay sửa xe à Tôi mở cửa ngắn gọn Nói đi Ờ nói gì Thế sang đây làm gì Thì thấy con chó sủa ác quá nên sang hỏi có chuyện gì Nó đói thì sủa Cho nó ăn đi Điết tay Tôi đói Không biết cái gì đang xảy ra nữa Lúc này tôi thực sự rất mệt Tay rung lên và chân không đứng vững nữa rồi bạn nhìn tôi ngỡ ngàng rồi đi về thẳng. Tôi đứng tựa mặt vào cánh cổng, chẳng còn sức mà quay vào nhà nữa. Giờ mà bảo tôi ngồi ngoài đường ăn xin chắc tôi cũng làm mất. Đói thế này thì chỉ có ngủ cho quên đi thôi. Lại lê lết từng bước lên phòng, nằm vật xuống giường đếm 1 2 3 cho dễ ngủ. Này, này. Cộc cộc cộc. Cái gì thế? Mở cửa ra tôi bảo. Cửa nào? Ban công. Đồ con nhỏ điên Mày lại, kẻ trậm cấp à Con muốn ăn cơm không Ôi, cơm, có chứ Tôi phi ra cửa ban công, mở chốt Hoàng thò mặt vào dưới cho tôi cái hộp vuông vuông rồi đi về Tôi ngồi xuống mở hộp ra xem Một hộp cơm lèn chặt thức ăn Trứng luộc còn nóng Và nguyên vết tay mới bóc Sườn rán, su su xào Cảm động rớt cả nước mũi Tôi với cái thìa trên ống đựng bút Rồi xẻ cơm cho khi ăn luôn Cơm này chắc bác Ngọc mẹ Hoàng nấu Đã hiểu cảm giác của một người hành khất Nếu được ai đó nhẹ nhàng trao cho một cái bánh mì Trong trái tim tôi Có điều gì đó đang diễn ra Nhẹ nhàng và êm ái Trời tối dần Tôi rửa sạch hộp cơm của Hoàng khi ăn xong Vừa làm vừa hát Một lát thì có điện thoại của Linh Mày online ngay Tao gửi cho mày cái này Lại gì nữa Tôi ngán ngẩm bật máy Những gì tồi tệ nhất đã xảy ra suốt thời gian gần đây rồi. Giờ mà có ảnh tôi khỏa thân thì cũng bình tĩnh thôi. Linh gửi cho tôi một đoạn chat của Hoàng với ông Hưng, người yêu nhỏ. Tao mới sang cho con nhếp hộp cơm. Nhìn nó như sắp chết đói. Bố mẹ nó nghĩ quái gì mà để như thế? Tao mà như mày là tao kệ xác nhà nó. tát con nhà người ta lật mặt xong còn làm hại đủ trò. Ăn nói thì hoa, ngoắt, chanh, chua, cay, nghiệt. Không thể chấp nhận được một loại đàn bà như thế. Thôi hộp cơm chứ to tác gì bố thí nói chút, mình là người tốt mà mày rảnh vãi các cụ vậy, miếng ăn là miếng nhục cấm có sai sao tôi với cái thằng này cứ được một tí cảm tình là lại có lý do gì đó phải quẳng cái cảm tình đấy ra đường bố thí á mày làm như miếng cơm nhà mày to lắm tôi gọi lại cho Linh tao nói thật, tao chẳng yêu quý gì lão người yêu mày đâu nói năng cóc phải đàn ông tao xin lỗi nhưng hưng tính phổi bò lắm Nói xong quên ngay chứ không để bụng đâu Anh ấy tốt tính lắm Tốt tốt cái đầu mày á Điên ngược Tôi cảm thấy nhục nhã quá Đang ngồi ủ rũ thì điện thoại lại rung Chẳng buồn nhìn màn hình xem số Tôi cầm điện thoại lướt lên tay nghe Nói Xin chào cô bé Cô bé ăn cơm chưa Nhầm số rồi cha nội Cướp máy Hắn lại gọi lại Số lạ Ê, Cô bé nhanh tay quá Anh đây Anh nào Không quen ai tên anh hết anh là đáy bảy bại... suýt nữa thì tôi chết sạch có số tôi thì đừng gây phiền nhiễu không đánh đâu nick em là sad violin phải không sao biết tôi ngạc nhiên anh mới kết bạn với em hôm qua nick anh là sư tử gầm trong gió cái gì sư tử gầm như chó à ôi trời anh chửi thầy trước mặt tôi đấy à à anh quên mất Với phụ nữ thì phải mềm mỏng, nhất là với xinh đẹp lady như em, chỉ nên đánh bằng cái khăn mùi xoa, bên trong gói thêm cục gạch. Anh muốn gì? Không có gì quan trọng thì biến. À, anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, sau khi lần mò nick bạn bè và được chiêm ngưỡng cái ảnh ngồi ban công nhổ lông nách của em. Ôi, trời... em chửi thề đấy à? À, tôi quên mất. Với đàn ông thì cần dịu dàng Nhất là với lịch sự men như anh Chỉ nên đánh bằng bịch bông Bên ngoài theo chữ cấm đái bậy <cười> Anh thích chữ cứ đái bậy hơn Anh ăn gì mà mặc anh dày thế Bánh dày em ạ Mai tôi tặng anh cái bàn là Anh đem về là cho mỏng bớt đi nha Cảm ơn em Mấy ngày nay mặc quần nhăn đi làm ngại quá Không có chuyện gì cấp máy nhé Ờ chào cô bé Tôi sẽ gọi lại cho em À này, gì? Con trai ghét con gì nhất? Bếp nhà em có dán không? Có nhiều. Hãy tặng nó vài con dán, chúc em may mắn nha. Cụp máy, tôi bắt đầu thấy thằng đái bại này thú vị rồi đây. Cầm điện thoại lưu số hắn, tôi bật đèn cầu thang đi xuống bếp, cần phải trả hoàn cái áo đồng phục sáng nay hắn cho mượn và khuyến mại thêm vài con dán. Vì vừa làm việc tốt nên hoàn không đề phòng gì tôi cả. Tôi cũng cố giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội khi ra ban công ngắm sao cùng Hoàng hỏi nhau vài câu qua loa chia sẻ cho nhau nghe mấy bài hát hai đứa thích trao trả hợp cơm bố thí lúc tối Hoàng có vẻ ngại cứ khổ sở gãi đầu cật lực tay run run vì ra ngoài trời lạnh mặc mỗi cái áo cộc thời cơ tới tôi ngước mắt lên tròn xoe Lạnh à, đợi tôi lát nói xong tôi chạy ngay vào nhà lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra lại ngước mắt long lanh trả Hoàng cảm ơn chuyện hồi sáng nha tên hoàng sớm nhăn nhở cầm áo mặt luôn đóng khóa cây rèt thọc tay vào túi áo cái phật gia trang cười làm duyên với tôi nhưng chỉ cười được khoảng ba giây hoàng bắt đầu nhận ra biểu hiện lạ trong áo hắn ngoặt người gãy lưng rồi vội vặt khóa cởi áo ra mặt tái xanh như đít nháy khi nhìn thấy một con gián vọt ra bò lốm ngốm trên sàn tôi đứng cười nhâm hiểm bên ban công nhà tôi nghe hắn hét thất thanh gọi mẹ thứ gì đàn ông con trai mà đụng độ tí hiểm nguy là la mẹ ầm ĩ lần sau. Con điên kia, mày chớ gì kỳ vậy? Tao thích, sao không? <cười> sao chúa trời lại tạo ra mày, loại cặn bã xã hội, đồ mắm thối, im đi. Mày cũng không hơn gì tao đâu, nhưng cách mắm tôm. Tôi và Hoàng chửi nhau ầm ĩ một trận cho đến khi mẹ Hoàng lên, thì tôi chạy tót vào phòng để mặt hắn bị mẹ kéo tay chửi rửa. Đáng đời đồ đàn ông nhỏ mọn. Tôi hứng chí gọi lại cho Đái Bậy, giọng hào hứng. <cười> em mới nhét dán vào áo thằng hàng xóm Úi giời, thế cũng khoe Hồi xưa anh bỏ đất vào hộp sữa dán lại Rồi đưa cho thằng đầu gấu xóm ngoài hút á. trời anh bị đánh đến mức Không phân biệt được gốc cây và nhà vệ sinh công cộng đúng không Này này này Có mỗi cái chuyện tế nhị đấy thôi Sao em nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hội thế Thì thôi, không nói nữa Bố mẹ đâu mà em hét to thế Ở nhà một mình à Vâng, buồn không, anh hát cho em vui nha Vâng, chuẩn bị tinh thần sẵn đây Xin kính chào quý khán giả, con là Đãi Bảy. Sau đây con xin hát một liên khúc nhạc thiếu nhi. Xin mời các cô các chú cùng nghe ạ. Tưng ta rưng tưng tưng tưng tưng tưng một con vịt xòe ra hai con thằng lần con đu nhau căng nhau đứt con chim non trên cành cao hò liw lò, hò liw lò, em yêu cô giáo em mình hay cười vì mắt cô long lanh. Jo, yêu bố, một con vịt xòe ra hai con thằng njau, con, njau, nhau cắn nhau đứt con chim non. Trên cành cao, Du liu lo, hót liu lo. Từ buổi tối hôm ấy, đã bậy được tôi ưu ái cho vào danh sách Những Chàng Trai Điên.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 Hoàng không dám ở e gì trên Facebook. Hắn hiểu tôi đã nắm được hai điểm yếu của hắn, dáng và quần đùi hoa. Hắn còn dám làm trò về hãm hại tôi, tôi sẽ cho hắn biết mặt. Đai bậy vẫn nhắn tin cho tôi thường xuyên, kể cả trên Facebook và điện thoại, dai như một con đĩa. Tôi đã cảnh cáo hắn mấy lần. Tối nay điên quá. Sau khi cứ mười phút hắn lại nhắn tin hỏi, bé vì ăn cơm chưa, học bài chưa, học xong chưa, đi ngủ chưa. Tôi hầm hầm gọi lại và gào lên. Đồ điên, tôi ăn rồi, học rồi, chưa ngủ, tắm rồi, giặt rồi, đánh răng rồi, rửa mặt rồi, đi toilet đun rồi. Anh muốn cái gì? Ờ, thế em giặt nước chưa? Thần kinh à?